Trường sinh chương 290 chuẩn bị lên đường Trường sinh sở dĩ quyết định hướng triệu chắc quân ra tay Chính là bởi vì triệu chắc quân tuổi còn trẻ So sánh với lão nhân, người trẻ tuổi vẫn tương đối dễ dàng đối phó hơn Cái gọi là ra tay tự nhiên không phải là đem triệu chắc quân bắt lại Kẻ này tuyệt đối bắt không được Bởi vì một khi bắt kẻ này Hoàng thượng sau khi nghe hỏi sẽ lập tức đoán ra được Chuyện hắn âm thầm điều động Lưu Tử Phu cùng triệu chắc quân Tiến tới Đăng Châu bí mật điều tra trường sinh Đã bị tiết lộ Nếu như Hoàng thượng Trước khi trọng dụng hắn Phái người tới điều tra lai lịch của hắn Về tình về lý đều có thể nói được Nhưng mấu chốt vấn đề Là hai người tới Đăng Châu Là 3 tháng trước đó Điều này nói rõ Hoàng thượng khoảng 3 tháng trước Vẫn không có tín nhiệm hắn Hắn biết Hoàng thượng không tín nhiệm mình Thật ra không quan trọng Cũng không ảnh hưởng hắn trung quân báo quốc Nhưng không thể để cho hoàng thượng Biết chuyện âm thầm điều tra hắn Đã bị hắn biết được Điều này khiến cho hoàng thượng Sẽ rất khó chịu Rất xấu hổ Thậm chí không biết ngày sau Làm thế nào đối mặt với hắn Có một số việc Phải giả bộ như không biết Nếu như muốn cùng ở chung Có thể trực tiếp vạch trần Lên án sau đó mỗi người một ngả Hả giận cũng xong Nhưng nếu như còn muốn cùng đối phương ở chung, liền phải cho đối phương mặt mũi, giả bộ không biết. Bởi vì một khi tâm cơ của mình bị đối phương vạch trần, tất cả mọi người sẽ thẹn quá hóa giận, tức tối hồn hền. Mọi người đều là như vậy. Ngoại lệ, vạn người không được một. Việc này khó là khó ở chỗ tuyệt đối không thể kinh động tới hoàng thượng. Muốn làm đến điểm này cũng không hề dễ dàng. Bởi vì Hoàng thượng phái Lưu Tử Phu cùng triệu Trắc quân đi Đăng Châu. Đã nói rõ, Hoàng thượng xem ra hai người này tuyệt đối đáng tin. Muốn từ hai người này trên thân mở ra lỗ hỏng, độ khó cực lớn. Uy hiếp ư, không được. Vạn nhất đối phương không sợ đe dọa. Chạy tới trước mặt Hoàng thượng, cáo trạng. Vậy thì xong. Lợi dụ cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất đối phương không mắc câu. Nhất định sẽ chạy tới Hoàng thượng cáo tri việc này Tranh công biểu chung Kết quả là không cách nào kết thúc Yêu sầu ảo não thật lâu trưởng sinh từ đầu đến cuối Nghĩ không ra biện pháp khả thi Kỳ thực Có mấy cái phương pháp vẫn là có khả năng Nhưng hắn không dám nếm thử Bởi vì thất bại hậu quả Bản thân không chịu nổi Việc này nhất định phải làm được Một mũi tên trúng đích Vạn vô nhất thất Sau khi trầm ngâm Trường sinh sai người đem dư nhất kêu tới Mệnh cho lập tức Bí mật điều tra chịu chất quân Ba quát nguyên quán xuất thân Thân nhân gia quyến Bản tính tính tình tác phong làm việc Tất cả đủ loại chi tiết Mau chóng điều tra Chỗ tốt của dư nhất Là trường sinh để nàng làm cái gì Nàng xưa nay đều sẽ không hỏi Đây cũng là thói quen Nàng làm bổ khoái nhiều năm Thân là thuộc hạ Trọng yếu nhất chính là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh cấp trên Dù là cấp trên quyết định mình không thể hiểu Thậm chí không tán đồng Nàng cũng sẽ không tự cho là đúng mà phản bác Đây thật ra là thói quen tốt Bởi vì cấp trên đối với thuộc hạ ưa thích truy vấn ngọn nguồn Là cam thù tới tận xuân tủy Điều này biểu thị thuộc hạ rất không có phân tắc Chuyện mình không nên biết cũng muốn biết Hướng dư nhất bàn giao việc phải làm Trường sinh đi ra cửa hộ bộ Mặc dù lập tức phải đi Trên đường đi cũng rất chậm Thân là mệnh quan triều đình Không thể động một tí Đi ra ngoài khắp nơi tản bộ Lần này xuất hành Phải nghĩ ra lấy cớ hợp lý mới được Trên đường đi hộ bộ Hắn liền suy nghĩ Chờ một mạch tới hộ bộ Trường sinh cũng chưa nghĩ ra cớ Thấy trên bàn đọc lại không ít công văn Liền tiện tay cầm qua Dần dần nhìn duyệt Công văn có không ít là binh bộ đưa tới Tân quân xuất trình Ngoại trừ lương thảo quân nhu Còn cần đại lượng binh khí quân giới Chiến mã cũng nghiêm trọng thiếu Tam đường binh mã Đều đang cùng chiều đình Đòi tiền muốn vật Những công văn này cho trường sinh rất lớn dẫn dắt Hoàng thượng đã hạ chỉ Mệnh cho binh lính của Long Hạo Thiên Tiến tới thảo phạt Tây Xuyên Vương Kiến 30 vạn tân quân Là hy vọng cuối cùng của Đại Đường Cũng là mệnh căn tử Của Hoàng thượng Hoàng thượng sợ nhất chính là mất đi những đội quân này Hơn nữa Hoàng thượng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Long Hạo Thiên Cho nên mới sẽ để cho hắn đi đánh Tây Xuyên Mà mình cùng đại đầu Đi địa phương vừa vặn là phải qua Tây Xuyên Chờ trở lại ngự sửa đài Nhìn Tây Nam Đại Châu Quận Chỉnh đốn lại trị Sau đó tìm lý do, chỉ nói có người báo cáo cái bang phân đà nơi đó cùng vương kiến đi lại thân mật. Long Hạ Thiên lần này có khả năng đi phản loạn, lấy cớ đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật cùng với chỉnh đốn lại chỉ, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô rồi ngụy trang cho hoàng thượng chuyển sổ gấp. Kể từ đó có được lý do xuất hành, tránh được không giữ quy tắc. Trước mắt, hộ bộ cũng không thiếu tiền, nhưng trường sinh cũng không trả lời công văn liên quan của tân quân quân nhu mà gọi tới tả hữu thị lang. Chỉ nói, ngự sử đai gần đây bận việc, chỉnh đốn lại chị. Kê biên tài sản tham mô quan viên, sự tình hộ bộ mình tạm thời không rảnh bận tâm. Liên quan tới bảo hộ quân nhu của tân quân xuất trình sẽ do hai vị thị lang toàn quyền quyết định. Làm quan có cái bệnh chung Đó chính là sợ gánh trách nhiệm Vất vả lăn lộn cho tới hôm nay Vạn nhất sự tình xử lý không tốt Lại truy cứu trách nhiệm súng chức Vậy liền được không bù mất Nghe trường sinh nói như vậy Lại thấy những công vụ khác Hắn đều đã giải quyết Duy chỉ lưu lại công văn của binh bộ Hai người Trong nháy mắt nghĩ trường sinh Đang trốn tránh trách nhiệm Bởi vì bảo hộ quân nhu tân quân Là hạng nhất sự tình Chuyện này làm hư thì dễ Làm tốt thì khó Chính là sự tình khổ sai trưởng sinh vung nổi Hai người cũng vùng Chỉ nói chuyện bảo hộ quân nhu tân quân Một mực do Ngô Vũ Sinh phụ trách Bây giờ ba đường binh mã đã xuất phát Chuyện cung cấp quân nhu Vẫn là do Ngô Vũ Sinh Tiếp tục phụ trách Tương đối ổn thỏa hơn Một số thời khắc, người làm sự tình lanh tranh chỉ là người thông minh, chân chính, hy vọng bọn họ làm. Hai người không biết trường sinh muốn chính là bọn họ nói câu này. Nếu như mình trực tiếp mệnh lệnh cho Ngô Vũ Sinh toàn quyền xử lý việc này, Ngô Vũ Sinh liền sẽ lọt vào xa lánh của tất cả mọi người ở hộ bộ. Mà tất cả mọi người ở hộ bộ cũng đều biết hắn đang coi trọng Ngô Vũ Sinh. Nghe được lời của hai người Trường sinh biểu hiện ra một chút sâu lo Lúc trước Ta chỉ định hắn Phụ trách quân nhu tân quân Chỉ là thuận miệng nói Kẻ này cuối cùng tuổi trẻ Sợ là không chịu nổi chức trách Vẫn do hai vị vất vả một chút Thì tương đối ổn thỏa Thật vất vả đem củ khoanh nóng bỏng tay Ném ra ngoài Hai người há chịu đón lại Vội vàng vung nổi Chỉ nói Ngô vỗ sinh mặc dù tuổi trẻ Lại có nhiều tài năng Vẫn là có thể đảm đương chức trách lớn Trường sinh lại cô kỵ Chức quan của Ngô Vũ Sinh quá thấp Trọng yếu sự tình như vậy Giao cho một quan lại nhỏ bé Sợ là triều đình sẽ đưa ra chất vấn Hai người lập tức tỏ thái độ Ngô Vũ Sinh làm việc cần cù Có nhiều chiến tích Có thể gửi công văn đi lại bộ Cho hắn thăng thêm một cấp Vì để cho Ngô Vũ Sinh cõng nổi Hai người cũng coi như Phát hết óc. Mà đây cũng chính là điều mà trường sinh muốn nhìn đến. Liền miễn cưỡng đồng ý. Chỉ nói, mình lập tức phải chạy về ngựa sử đài xử lý công vụ. Tiến cử Hiền tại Ngô Vũ Sinh. Chuyện này sẽ do hai người liên doanh công văn phát đi lại bộ. Có lần này thăng chức. Đến thời điểm hắn từ nhiệm hộ bộ thượng thư. Ngô Vũ Sinh lại tăng thêm một cấp. Từ Thị Lang lên thượng thư. Sự tình liền thuận lý thành trương Bất quá Một cấp kia phải lưu lại cho hoàng thượng Để thăng Để cho hoàng thượng biết được Một vỡ sinh cùng mình Cũng là không có giao tình Nhất định sẽ thăng chức trọng dụng Hai tên thị lang kia Cũng không biết trong lúc vô hình Đã giúp một đối thủ cạnh tranh Chỉ coi là tìm con quỷ Cõng nồi suy xẻo Chẳng những không có người thấy mùi nguy hiểm Ngược lại âm thầm dễ dàng Như chút được cánh nặng Mừng thầm liên doanh Gửi công văn đi lại bộ Rời đi hộp bộ Trường sinh lại đi một chuyến vừa gạo Mua gạo tẻ, cao lương Ngô, kiều mạch, hạt sen 5 loại mễ lương đều mài thành bột Những thứ ngũ cốc này Đều có hiệu quả kích thích tiêu hóa Ngăn ngừa tức giận Hỗn hợp sau đó Có thể thúc cho ngựa cái túc sữa Cũng có thể giúp cho ngựa con kích thích tiêu hóa Trở lại ngự sử đai Trường sinh đi chuồng ngựa tìm được dương khai Đem một gạo giao cho hắn Nói rõ cách dùng Rồi trở về công đường Từ trong rất nhiều công văn Tìm được những công văn liên quan tới Lại trị ở các châu quận Tiếp sáp với Tây Xuyên Tây Xuyên rất là vắng vẻ Châu quận lại trị Xung quanh mục nát Điều tra tham quan đạt được tiền tham ô Cũng không nhiều Điều này vừa vặn cho hắn có lý do Tự mình tiến tới đúc thúc Hoàng thượng trước đó sợ nghèo, xem tiền tài rất nặng. Ra ngoài kiếm tiền cho triều đình, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không phản đối. Trước đây, trường sinh còn để cho dư nhất âm thầm thông báo tuần tra sứ ở các nơi, lưu ý hành tung của giặc hoa. Nhưng tuần tra sứ gửi lại công văn cũng không có nói. Đối với điều này, trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thứ nhất, thời gian ngắn ngủi. Đối với tin đồn, Tuần tra sứ cũng không dám tùy tiện bảo báo Thứ hai, giặc hoa âm thầm làm việc Tự nhiên sẽ ẩn tàng hành tung Chủ yếu nhất là trước mắt rất nhiều địa phương ở đại đường Không chịu sự quản hạt của triều đình Giặc hoa nếu là ẩn nấp tại các khu vực Chịu sự quản hạt của phiên Trấn trường Hống Triều đình tự nhiên sẽ không thể nào tra tìm Lúc chạm vạn tối, đại đầu trở về Trương Mạc mang đi kim ấn Vốn là do nghe chắc dùng Kim mẩn kia Vốn ở trong tay đại đầu Trong mấy người Đại đầu nhiều tuổi nhất Lại thêm trước đó trà trộn trợ búa Dù đã giang hồ Tinh thông đạo lý đối nhân xử thế Có kim mẩn nơi tay Tự nhiên không thiếu tiền Phủ phong chân nhân lễ vật Chẳng những có hán chiều ngọc khí Còn có các nơi danh trà Giống như Việt Châu tiên trà Động khẩu lưỡi khổng tước Vị giang lân giáp Thanh thành cánh ve Rất nhiều ngựa cống lá trà Không gì không có Nhìn thấy lá trà Chừng sinh không khỏi nhớ tới Các vị tiền bối của Long Hồ Sơn Thế là mệnh cho đại đầu Lại đi thu mua một chút Những lá trà tốt nhất Cùng với các loại ngọc khí tiện tay cầm chơi Phái người đưa tới Long Hồ Sơn Bao quát Các vị trưởng bối cũng như Lão Thiên Sư Lại từ nghi ra tài sản Trích ra 20 vạn lượng bạch ngân Lấy danh nghĩa của Nghê Gia Đưa tặng cho Long hồ Sơn phụ cấp chi phí áo cơm Của một đám đạo sĩ Đại đầu theo trường sinh Thời gian cũng không ngắn Biết trường sinh đối với tiền tài Cũng không coi trọng Nhưng trường sinh một lần tặng cho Long hồ Sơn 20 vạn lượng Vẫn khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn Đại đầu mặc dù gật đầu xác nhận Trường sinh vẫn phát hiện Hắn có chút giật mình Liền thuận miệng nói Người không đi Long hồ Sơn không biết. Đạo nhân thời gian, kỳ thực cũng không dễ dàng vượt qua. Mỗi ngày phải hai bữa ăn. Nghe già trước đó một mực, quyên tặng tiếp thế. Bây giờ nghe ra đi Tây Vực. Về sau, sợ là không có người lại khẳng khái quyên tặng. Ta cũng không biết sau này, mình sẽ ra sao. Thở dịp trong tay có tiền, tặng thêm cho bọn hắn một chút. Để lưu lại cho bọn hắn sau này, sống qua ngày. Đại nhân đại thiện nhân nghĩa Lo lắng sự tình chu toàn Đại đầu có nhiều khâm phục Thời khác hai người nói chuyện Dư nhất đã đi tới ngoài cửa Không đợi dư nhất mở miệng Trường sinh liền ngoắc tay ra hiệu nàng tiến đến Dư nhất không biết Trường sinh lúc trước mệnh nàng đi điều tra Phải chăng cần tị hủy đại đầu Liền không có lập tức mở miệng Trường sinh thấy thế Chủ động đặt câu hỏi Có đầu mối hay không Đã tra rõ ràng Dư nhất gật đầu Nhanh như vậy, trường sinh có chút hoài ý muốn Ta trước đây một mực Tại đại lý tự lăn lộn Cũng có chút phương pháp duy nhất chỉ nhớ cũng rất tốt Thuộc như lòng bàn tay Tự thuật giảng nói Mặc dù trường sinh cũng có thể nhớ kỹ Những tình huống liên quan tới triệu chắc quân Nhưng hắn vẫn nâng bút lên Ghi chép qua loa trên giấy Đại đầu cũng không có một mực lưu tại nơi này Thấy trường sinh không có phân phó gì khác thu thập xong đồ vật liền rời đi trước. Chữ chắc quân là thanh quan, hơn nữa lại thanh liêm muốn mạ, cũng không tham đài, cũng không háo sắc. Bởi vì y nhậm chức ti thiên đài, tính tình có chút siêu nhiên, không màng danh lợi, ngày bình thường áo vải ăn chay, cũng không mưu cầu lên chức Trong nhà ngoại trừ một lão mẫu, còn có một vợ và hai con gái. Chữ chắc quân chính là khoa cử nhập sĩ, Nắm đạo khổng mạnh Sự tình trí hiếu với mẫu thân Nhưng mẫu thân trời sinh tính canh nghiệt Ít khoan dung Bởi vì nàng dâu triệu cao thị chưa sinh con trai Ngày bình thường có nhiều đánh chửi Ở quê nhà thường xuyên nhìn thấy Triệu cao thị Trên người có tổn thương Nói xong tình huống của triệu chắc quân Dứ nhất nhú mày lắp đầu Kẻ này có vẻ như Cũng không có điểm yếu Sao lại không Trường sinh lắp đầu Chỉ cần là người Liền có nhược điểm Người này nhược điểm Chính là ngu hiếu thứ nhất không hiểu Nghi hoặc nghiêng đầu Trường sinh nói Mẹ chồng nàng dâu Phải trang hỏa thuận Cũng không quyết định bởi mẹ chồng Cũng không quyết định bởi nàng dâu Mà là quyết định bởi nhi tử Nhi tử kẹp giữa mẹ chồng nàng dâu xử sự Nhất định phải công bằng công chính Lão nương có lỗi Liền phê bình lão nương Nàng dâu có lỗi Liền trách cứ nàng dâu Chỉ có như vậy mẹ chồng nàng dâu mới có thể không hơn bản phận mỗi người tường an Nhưng triệu chắc quân hiển nhiên không làm được điểm này Một mực thiên vị mẫu thân chưa từng vì nàng dâu chủ trì công đạo Dưới nhất gật đầu Đại nhân nói có lý Ngay cả hàng xóm láng giềng đều có thể nhìn thấy triệu cao thị trên người có tổn thương Đủ thấy mẫu thân của người kia ra da tay rất nặng Chuyện lại xảy ra liên tiếp nếu như hắn không chủ trì công đạo. Vậy chúng ta liền thay hắn chủ trì công đạo. Trường sinh chương 291 Kế hoạch tỉ mỉ Đến lúc này, dư nhất cũng không biết trường sinh Tại sao lại muốn điều tra triệu chắc quân Mà Trường Sinh cũng không cùng nàng nói rõ nguyên do Bởi vì chuyện này rất dài dòng Chính là cố gắng đạt tới ý giản ngôn lược Cũng phải nói tới nửa ngày Hắn cũng chẳng muốn lãng phí môi lưỡi Chủ yếu là không cần thiết cùng dư nhất nói quá rõ ràng Trường Sinh lập tức phân công dư nhất Chính là đem đại phu cùng những tiệm thuốc Ở phụ cận chỗ ở của triệu chắc quân Tham dò rõ ràng Lập tức điều tra Trong vòng một canh giờ hồi báo. Đợi dưới nhất rời đi. Trường sinh nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. chịu trong nguồn ngu hiếu. Việc này liền hướng hắn lão nương ra tay. Nghĩ cách để cho ác bà kia thường xuyên đánh nàng dâu chúng phải cái bệnh cấp tính. Sau đó ra tay cứu trị. Dùng cái này đổi lấy chuyện chịu chắc quân mang ơn. Có ý nghĩ như vậy. Sau đó phải suy tính tới chi tiết nhỏ. Đầu tiên Phải làm cho lão bà kia nhiễm bệnh Mà lại là bệnh cấp tính Cái này nhìn như qua loa Kỳ thực cũng không dễ dàng Đơn thuần đi qua hạ độc Với hắn thì vô cùng đơn giản Nhưng từ đó liền lộ ra đột ngột Chữ chắc quân không phải là trợ búa mạng phu Kẻ này nhập sĩ làm quan Tâm trí không thể nghi ngờ là đã đủ Phải làm cho lão bà Bệnh đột nhiên mà cũng không đột ngột Điều này cũng cần có biện pháp Người cao niên khó tránh khỏi Có năm xưa cố tật Hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Trước khi động thủ Có thể đi qua nhìn một chút lão thái bà Có bệnh cũ gì Sau đó bắn tên có đích Rồi hạ độc Độc phát triệu chứng phải cực kỳ giống với cố tật độc phát Từ đó Triệu chắc quân liền sẽ không sinh nghi Chỉ cho rằng mẹ của mình Là bệnh cũ tài phạm Bước thứ hai Một khi Lão Thái Bà bệnh phát, Triệu Chắc Quân khẳng định sẽ trước tiên thỉnh Đại Phu. Cần phải để cho Đại Phu ở phủ cận không tiếp xem bệnh cũng không khó, nhưng từ đó lại lộ ra đột ngột. Triệu Chắc Quân rất dễ dàng đem lòng sinh nghi, cho nên không thể ý đồ ngăn cản Triệu Chắc Quân tìm kiếm Đại Phu khác. Nhưng thật vất vả để cho Lão Thái Bà cố tật đột phát, tự nhiên không thể để cho Đại Phu khác thuốc đến bệnh trừ. Cần làm cho những đại phu kia Cũng thúc thủ phô sách mới được Điểm này rất khảo nghiệm y thuật của hắn Hạ độc dùng thuốc Cần phải làm cho các đại phu ở phủ cận Đều không nhìn ra manh mối mới được Nhưng đại phu ở thành Trường An Không thể so với Lăng Trung Hương Giã Bọn hắn thế nhưng có bản lĩnh thực sự Mình dùng thuốc bí ẩn Bọn hắn cũng có thể phát hiện ra dị thường Bất quá Có giải pháp có thể gián tiếp Quấy nhiễu bọn hắn Để cho bọn hắn cũng vô tâm truy đến cùng Đó chính là nghị cách Để cho bệnh nhân biểu hiện ra dấu hiệu sắp chết Đại phu đều rất quan tâm tới thanh danh của mình Mắt thấy bệnh nhân sắp chết Bọn hắn bình thường sẽ không ra tay Bởi vì vạn nhất bệnh nhân chết trong tay mình Là xú danh Nện vỡ chiêu bài Sau đó là bước thứ ba Nếu như đại phu phủ cận Đều cho rằng lão bà không cứu nổi chịu chốc quân nhất định Sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Tiếp tục tìm đại phu khác Chỉ cần lão bà không có tắt thở Triệu chắc quân liền sẽ không mặc kệ chờ chết Trong thành trường An Có mấy nơi tiệm thuốc là sản nghiệp của Nghe Gia Triệu chắc quân sớm muộn Cũng sẽ tìm tới tiệm thuốc của Nghe Gia Lúc này Hắn phải vừa lúc ở đây mới được Nhưng thân là triều đình nhất phẩm đại quan Đêm khuya xuất hiện tại tiệm thuốc Dù sao cũng phải có Một cái nguyên nhân hợp tình hợp lý Nếu không Chữ cho quân nhất định sẽ sinh nghi Lý do cũng dễ tìm Chính là ngựa con Hán huyết bảo mã sinh non chúng bệnh Đây chính là hán huyết bảo mã Giá trị liên thành hắn tự mình đi qua bốc thuốc Cũng có thể nói nghe được Nhưng nói nghe được còn thiếu rất nhiều Phải cực độ hợp lý mới được Không thể có một tơ một hào gượng ép Mình thân là đại quyền trong tay Trọng thần triều đình Đêm khuya tự mình ra ngoài bốc thuốc, bản thân liền không quá hợp lý. Tăng thêm triệu chắc quân đã từng tiến tới Đăng Châu điều tra hắn, lần này lại ở tiệm thuốc gặp hắn. Chữ chắc quân có thể hay không nghi ngờ việc này là do hắn trong bóng tối dở cho quỷ. Không được, không thể tự kiềm chế ra sân, phải đổi một người. Việc này chỉ có thể giao cho đại đầu, cũng chỉ có đại đầu làm được tốt đại đầu giúp ngựa con bốc thuốc Nguyễn Tràng xuất hiện tại tiệm thuốc. Cầm trong tay hắn đơn thuốc, thời điểm bốc thuốc phải vừa lúc triệu chấp quân ở đấy mới được. để lúc đó, đại đầu liền có thể không khiến cho triệu chấp quân sinh nghi, nói khoác, y thuật của hắn rất là cao minh, đến độ người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Riêng đại đầu thổi phồng có vẻ như hơi chút đơn bạc Nếu là đại phu tiệm thuốc có thể hát đệm tán dương, Có độ tin cậy liền cao. Nhưng việc này khó liền khó. Không thể sớm gợi ý cho tiệm thuốc đại phu hỗ trợ nói láo. Bởi vì không phải mỗi người đều có tâm lý tố chất tốt như đại đầu. Phản nhất, đại phu giả bộ không giống. Triệu chắc quân nhìn ra sơ hở, cũng liền phí công nhọc sức. Làm thế nào mới có thể để cho đại phu thực tình đán dương? Chỉ có một biện pháp. Đó chính là mình kê đơn thuốc có thần hiệu cải tử hồi sinh chết nhỏ chết nhiều rất nhiều bởi một loại nguyên nhân là xương cổ chứng bệnh mà loại bệnh tật này cũng sẽ xuất hiện ở trên thân của ngựa con triệu chứng chính là xương cổ phát sưng không được hô hấp sẽ rất mau khí tuyệt bỏ mình loại bệnh này kiều tử nhất sinh chăm không sống được một tiệm thuốc đại phu tự nhiên biết xương cổ chứng là bệnh nani chỉ cần đại đầu cầm trong tay phương thuốc của mình biểu hiện ra ung dung không vội Lòng tin mười phần, đại phu liền có thể sợ hai thán phục. Hắn ngay cả bệnh nani phải chết đều có thể cứu chữa. Đến lúc đó, triệu chắc quân sẽ nhìn thấy trong mắt, tự nhiên sẽ gửi hy vọng ở hắn. Trước mắt, có thể chuẩn bị chỉ có những thứ này. Kỳ thực, còn có thể tiếp tục thay đổi nhỏ. Sự tình phát triển có thể sẽ có một chút biến hóa. Trước khi động thủ, cần phải quá vận thay đổi, có chút vẽ rắn thêm chân. Hạ quyết tâm. Phái người gọi tới đại đầu Đợi đại đầu đi tới Hắn đã viết xong một toa thuốc Toa thuốc này Chính là đơn thuốc chữa xương cổ trướng Có hai mươi mấy vị thuốc Nếu như chiếu theo đơn thuốc Đem tất cả hốt ra Đối với bệnh xương cổ trướng Quả thực có thể thuốc đến bệnh trừ Nghịch thiên kéo dài tính mạ Nhưng toa thuốc này Có mấy vị thuốc còn đắt hơn cả hoàng kim Đừng nói tiệm thuốc không nhất định có Cho dù có Nhân gia tầm thường cũng mua không nổi quả câu Tiền bạc mua không được khỏe mạnh Quả thực có thể phiến diện nói như vậy Xong nhiều khi Tiền bạc thật là có thể kéo dài tính mạng Kỳ thực Phần lớn người đều không phải chết vì bệnh Mà là do không có tiền trị liệu Vì nghèo mà chết Đại nhân Ngài gọi ta Đại đầu đi tới sử trường Trường sinh gật đầu Ta muốn tính kế một người Người này là quan viên ti thiên đài Tên là triệu chắc quân Sau đó ta sẽ đích thân tiến tới phủ đệ của hắn Hướng triệu mẫu đầu độc Tạo thành giả tượng Cố tật chuyển biến xấu Sau khi triệu mẫu phát bệnh Triệu chắc quân tất nhiên sẽ đi nhiều cầu y Trong thành có vài chỗ tiệm thuốc của nghi ra Hắn sớm muộn cũng sẽ đi tới một nhà trong đó Trưởng sinh nói tới chỗ này Liền đem đơn thuốc đưa tới Để lúc đó Ngươi cần phải có mặt Cùng lúc với triệu chắc quân đi tới tiệm thuốc Chiều theo đơn bốc thuốc này Chỉ nói dùng để cứu chữa Ngựa con sinh non Mắc xương cổ trướng Xương cổ trưởng chính là bệnh nani Bình thường đại phu tất nhiên thuốc thủ vô sách Người cần phải biểu hiện Đã tính được trước Cũng thừa cờ trước mặt triệu chắc quân Nói khoác y thuật của ta rất cao mình Đại đầu tiếp nhận đơn thuốc Thử dịp trường sinh lấy hơi mở miệng nói Đại nhân vốn chính là trung y Thánh thủ Cũng không cần nói khoác Đại nhân ngài yên tâm đi Ta biết nên làm như thế nào Thế làm như thế nào Trường sinh thuộc miệng hỏi Lấy lui làm tiến Xa cách một chút Đại đầu nói Xin lỗi A đại nhân To thuốc này có Long Tiên Hương cùng Linh Chi xương Bản điếm chưa chuẩn bị Trường sinh nói Đại đầu biết trường sinh đang thử phản ứng của hắn Lập tức ứng thanh khoát tay Không có gì đáng ngại Ta đã từ huệ nhân đường lấy được. Đại nhân, theo như tiểu nhân biết, xương cổ chướng chính là bệnh nan y. Người được dược vương chân chuyển hay sao? Người có thiên kim dược phương trong tay hay sao? Rất tốt, trường sinh hài lòng gật đầu. Đại nhân, thế khi nào động thủ? Đại đầu hỏi, trường sinh nói, ta để cho dư nhất điều tra các tiệm thuốc cùng với đại phu phụ cận triệu gia. Lúc nàng trở về liền động thủ, người đi trước tiệm thuốc Ở cửa ngõ bắc nhị Chờ ta Ta hiện tại không biết lúc hạ độc Sẽ dùng đến dược vật nào Xác minh tình huống sau đó Sẽ đi tiệm thuốc của người hội họp Đại đầu gần đầu xác nhận Xoay người đi trước Không ba lô sau dưới nhất trở về Nói rõ tình huống Triệu gia phủ cận Có 5 nhà tiệm thuốc Trong đó Vừa lúc có một tiệm thuốc của nghi gia Cách triệu gia cũng không gần Nhưng cũng không phải là xa nhất Xác định vị trí, trưởng sinh đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, còn đi tới một chuyến chuồng ngựa. Giờ khai vẫn như cũ canh giữ ở đó. Trưởng sinh chỉ nói ngựa con có chút bệnh nhỏ, sau đó sẽ để cho đại đầu ra ngoài bốc thuốc. Lúc này, màn đêm đã ráng lâm nhưng trên trời vẫn có trăng sáng. Trưởng sinh thi suốt thân pháp, từ trong bóng đêm vượt nóc băng tường, nhanh chóng đi tới triệu gia. Triệu chắc quân quan trai không cao Chỗ ở cũng không lớn Chính là một chỗ viện lạc Một cửa Cổng cũng không có thủ vệ Thời điểm trường sinh đi tới Triệu chắc quân đang ở tiền viện Đồng Sương Dạy hai nữ nhi viết chữ Mà Triệu cao thị Thì bưng một chậu nước ấm đi hướng hậu viện Tới hậu viện phòng chính Triệu cao thị buông xuống chậu gỗ gõ cửa Mẫu thân đại nhân Mời ngân chân Được rồi Trong phòng truyền đến thanh âm của lão ẩu Kẻ này một tiếng nói ra Trường sinh liền ám đạo Trời cũ giúp ta Bởi vì người này khí tức ngắn ngủi Rõ ràng là mắc bệnh về phổi Đợi chữ các thị đẩy cửa phòng ra Trường sinh thấy được lão ẩu kia Kẻ này khoảng trên 60 Trung đẳng thân hình Có chút gầy gò xương gò má rất cao Hai gò má không có thịt Rõ ràng là tướng mặt cay nghiệt Trường sinh chỉ nhìn kẻ này một chút liền xoay người dưới đi Kẻ này sắc mặt phát xám còn mắt phát vàng Chính là ho lao không thể nghi ngờ Trường sinh lập tức chạy tới tiệm thuốc Ở cửa ngõ Bắc Nhị Đại đầu vốn đã đợi chờ đã lâu Trên đường trường sinh đã nghĩ kỹ đơn thuốc Sau khi đi tới lập tức bốc thuốc Đồng thời nói ra giải dược đơn thuốc Để cho đại đầu bước thuốc Rồi cũng tiên đến tiệm thuốc của Nghê Gia Gần với triệu gia Ở trong bóng tối quan sát chờ đợi Chỉ cần phát hiện triệu chắc quân Lên lập tức đi trước tiến vào tiệm thuốc kia Lúc trường sinh chạy về triệu gia Triệu co thị đang mang nước rửa chân Dưới đi phòng chính của triệu mẫu Mà triệu mẫu thì đã thổi tắt ánh đèn Chuẩn bị nghỉ ngơi Trường sinh chính là luyện khí cao thủ Hạ độc một cái bình thường lão ẩu Tự nhiên dễ như trở bàn tay Ho lao triệu chứng Chính là buồn bực ho ra máu Hô hấp không khoái Mà hắn hạ độc Chính là từ miệng mũi hít vào Khiến cho đối phương bị đè nén thổ huyết Bởi vì thống hận lão ẩu này Ngược đãi con dâu Lúc hạ dược còn sẽ lẫn một chút Đồ vật tiêu chảy Sau khi hạ độc Trường sinh cũng không đi xa Mà cố ý làm ra tiếng vang Kinh động đến đám người chịu chắc quân Sau đó ẩn thân chỗ tối Ở phụ cận quan sát Sự tình phát triển Giống như dữ liệu trước đó của trường sinh Mắt thấy mẫu thân đột nhiên phát mệnh Triệu chắc quân lập tức cõng đi chạy chữa Tới hai nhà tiệm thuốc đều bị cự tuyệt ngoài cửa Đại phu tự nghĩ Cứu nạc không được Chỉ là một nguyên nhân Còn có một nguyên nhân khác Là lão ẩu bài tiết không kiểm chế ỉa đái lung tung Có nhiều ô ế Mắt thấy triệu chắc quân Cóng lão ẩu Đến tiệm thuốc của nghi ra Trường sinh lập tức đi trước một bước Thông báo cho đại đầu tiến vào Cũng mạnh cho y trở về ngựa sử đài sau đó phải cao giọng la lên để cho Dương Khai đến đây lấy thuốc, rồi đi trước trở về, ở đại đường tĩnh tọa ngồi chờ. Cũng không lâu lắm, đại đầu trở về, đằng sau dẫn theo mẹ con triệu thị.